Suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên mà nhớ lại có lần đi công tác tại Đà Nẵng. Lần đó vào siêu thị, anh đã gặp và chứng kiến một người phụ nữ vừa bảo thủ vừa cố chấp, dùng tay chàm lên tất cả các loại bánh ngọt, bánh kem của cửa hàng. Một hành động vô cùng mất thiện cảm, mất vệ sinh. Tuy nhiên, người phụ nữ đó không chịu nhận lối sai về mình. Bởi vì không muốn nhìn người phụ nữ đó khó xử, anh đã đứng xa giải vây chi trả số tiền mua toàn bộ cho bánh kem đó. Ngoài hình mái tóc và cảm thái độ đanh đá, thực sự chỉ có thể làm thiện mỹ. Và rồi không lâu sau đó, cũng bởi vì muốn an chung, đừng yên ổn làm việc, Mạnh cũng là người đứng ra xử lý những sáng rối liên quan đến đam người xã hội đen cho vay lái. Anh tự hỏi, người phụ nữ như thiện mỹ, ngoài việc phung phí tiền bạc, đối xử tệ với con cái, thế ấy còn có ưu điểm gì đây không san đang yên tĩnh thì bất ngờ bị phá vỡ bởi giọng nói của thiền mỹ người phụ nữ đó lại bắt đầu mê sảng bằng tâm đừng rời xa mẹ con à đừng sợ mà đừng rời xa mẹ mẹ biết là con con nỗi khổ mẹ biết mà con đừng rời xa mẹ nhá mẹ sẽ xử lý đám người bất nhân đó rồi lấy lại công bằng cho con Con gái của mẹ thiệt thòi nhiều rồi. Bằng tâm, đợi mẹ với. Con ơi, đi chậm thôi mà đợi mẹ với. Anh Trung ngồi xuống bên giường cầm lấy bàn tay của mẹ mà vút về. Mẹ xấu rằng không yêu thương cô. Vậy nhưng lúc này, nhìn thấy bà thành ra như thế, Anh Trung cảm thấy đau lòng lắm. Thiện mới bất ngờ mở mắt. Hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào hình sáng cao lớn của mảnh sau cùng thì đôi mắt vô thần ấy dừng lại ở khuôn mặt của An Trung. An Trung bối rối rồi nói: Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không? Đôi mắt của Thền Mĩ long lanh đếm lề. Bà nhìn An Trung thật lâu rồi chầm sai nói: Bằng tâm, con về với mẹ rồi sao? Mẹ vui lắm. Từ bây giờ thì mẹ không cho phép con đi đâu xa mẹ nữa. Ở nhà với mẹ, mẹ nuôi Không đi sang ngoài kiếm tiền nữa con à Xã hội ngoài kia đáng sợ lắm Mẹ không muốn con bị người ta hành hạ hà khổ sở như vậy đâu Lúc này thì anh Trung bận khóc Cô quay lại nhìn mạnh Anh cũng hiểu cô đang suy nghĩ điều gì Dường như thiệt mỹ Bị chấn thương sò não Chỉ nhớ xảy ra vấn đề Vậy nên lúc này Nhìn anh Trung thì lại nhầm tưởng là băng tâm Anh Trung khe nói Được rồi Con sẽ không đi đâu cả Con sẽ ở nhà với mẹ Mẹ mau khỏe lại nghe lời bác sĩ điều trị cho tốt Để sớm được về nhà mẹ nhé Con ơi Mẹ chỉ cần có con bên cạnh thôi Mẹ không cần gì cả Bằng tâm Mẹ thương con lắm Mẹ không chịu được cảm giác khi chứng kiến Người ta làm nhục con Mẹ sinh con ra Là để con được sống trong yêu thương Chứ không phải là để cho đám người bất nhân đó trà đạp và làm nhục như vậy. Mẹ như đất từng không suột với con à. Hứa với mẹ, con sẽ không đi đâu nữa. Ở nhà với mẹ nhé, Con gái, ở nhà với mẹ nhé, Con hứa, con hứa mà, mẹ đừng khóc nữa. Thiền My im lặng để mặc cho những gió nước mắt lăn dài xuống gối. Gương mặt già nua theo năm tháng... Với đấy những vết chân chim Thành thoảng lại co sớm lại Vì tổn thương bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt Đang yên lặng Thì bỗng nhiên thiền mỹ chân mắt Chỉ tay vào mặt của mình rồi chửi rùa Lý uy khải Anh cút ngay đi Anh là đồ khốn Anh là loại đàn ông tề mặt nhất Mà tôi từng biết Anh tránh xa cuộc đời tôi ra Tránh xa mẹ con tôi ra Anh không xứng để làm cha. Tôi hận anh cả đời này. Anh cút đi. Anh chống ái ngà nhìn sang mạnh và ánh mắt đầy nhắn nhủ. Mẹ bị mất chê nhớ, mong anh đừng giận. Mạnh cũng khai mỉm cười gật đầu để anh chống yên lòng. thẹn mỹ nắm chẳng bàn tay của anh chống nói trong gấp gáp. Con à, mẹ không muốn nhìn thấy mặt của người đàn ông đó. Còn đuổi ông ta đi đi. Mẹ không thích ông ta. Mẹ không muốn ở gần người đó đâu Anh trung quay sang nói với mảnh Anh ra ngoài đợi em một lát nhé Mảnh nghe xong thì cũng gật đầu Khái xoa vai Anh Trúc Rồi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang Lúc này chỉ còn lại mảnh Anh Trúc Ngồi kế bên Thiền mỹ thì cũng không còn gào khóc nữa Bà nằm im lặng trên giường Anh trung cứ tưởng Mẹ làm loàn một hồi nên mệt quá muốn ngủ Cô dịu sàng, nắn bóp tay chân cho mẹ dễ chịu Để mẹ ngủ ngon sắc Vậy như ngờ đâu Thiền mê như có một năng lượng vô hành nào đó Người phụ nữ ấy ngồi bật dậy Rất khoát Gạt tay an chung ra khỏi người mình Rồi lớn tiếng quát Cô là loài sắn độc Cô cướp chồng tôi Bây giờ cô đến đây làm gì vậy? Ai khiến cô đến đây? Đứng ở bên ngoài hành lang bệnh viện Nghe tiếng ồn nào phát ra từ trong phòng bệnh. Mạnh vội vàng đi vào. Nhìn thấy thiền mỹ ngồi trên giường. Đôi mắt thì tròn trọn. Gương mặt đầy sát khí. Mạnh đến bên ôm anh vào lòng. Anh thật sự cảm thấy thương cô. đống lúc bụng mang giả chữa, Sao đừng xảy đến quá nhiều chuyện như vậy. Chỉ hy vọng là anh chống làm chủ được tâm trạng và cảm xúc. Em bé cũng không bị ảnh hưởng. Anh chống cất lời khuyên nhủ mẹ. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi đã. Mẹ đang bị thương đấy, không nên quá kích động như vậy. Các người, các người cút ra ngoài đi. Nhanh lên, anh là thằng đều. Còn mày nữa, mày là loài lẳng lơ, cướp chồng của tao. Lù khốn nạn. Bà hận chống mày đến tận xương tuổi, đổ khốn. Ản trông dầm dân khóc, lúc này có cảm thấy mẹ đáng thương hơn là đáng trách. Bởi những khi người ta không làm chủ được tâm trạng Thì cũng là lúc Họ nói ra lời thật lòng Mẹ có phản ứng như vậy là bởi vì Trong quá khứ Mẹ thật lòng yêu thương bà Tình yêu của người phụ nữ ấy Đi kèm với thuộc tính sở hữu Thì ý Mỹ Không chấp nhận được việc Lý uy khải có người phụ nữ khác Ở bên ngoài Trong lòng vẫn vương hình bóng của người khác Cho dù đã nhiều năm trôi qua Nhưng mà Vết thương lòng đó Vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí Bà không có cách nào để quên đi được cả Cô không cái gì Vừa ăn cướp vừa la làng Cô nhìn thấy tôi thảm hạ như vậy có là vừa lòng chưa Các người phản bồi tôi Các người vừa lòng chưa vậy Nói xong thì thiền mỹ cười lớn Nhưng mà từ khóe mi Được mắt vẫn không ngừng rơi xuống Bà đập tay xuống sườn Rồi tiếp tục trần tình Tôi không bao giờ hối hận vậy đã dồn cô vào bước đường cùng. Người như cô xứng đáng nhận kết cục như vậy. Cuộc đời này của tôi không có người đàn ông yêu mình toàn tâm toàn ý. Vậy thì cô cũng không bao giờ có được. Nhưng mà ông trời vẫn luôn biết cánh chiều lòng người. Lý uy khải đã ra đi sớm như vậy. Là tôi hay cô thì cũng đều trắng tay. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng đấy. Nhờ có tôi Cũng nhờ tôi cả đấy Tôi giúp cô rút ngắn khoảng cách Với Lý Uy Khải Thành toàn cho cô và gái đàn ông đốn mặt đó Được ở bên nhau Các người đoàn tụ với nhau rồi Bây giờ quay lại đây Cười nhạo tôi sao Trong những lời nói vù vơ Không đầu không cuối của thiền Mỹ Anh Trung lờ mờ suy đoán ra Một vài điều Về sự ra đi của mẹ Tuệ Lâm Liệu rằng cái chết của mẹ năm nào Có thực sự liên quan đến người phụ nữ này không? Bỗng trông cô cảm thấy sợ. Cô cảm thấy rộng mình khi suy diễn ra mọi thứ. Và nếu quả thật là Thiên mỹ, tác động đến cái chết của mẹ cô, há chẳng phải bao nhiêu năm qua, cô sống trong dưới mai ấm của một người đã hại chết mẹ mình sao? Hại chết mẹ cô? Đối xử với cô lành lùng, độc đoán, còn tệ hơn cả người dân. Thiên mỹ... Người phụ nữ đó quả thật là đáng sợ Cô hần tôi lắm có phải không Hận thì làm gì được tôi Con của tôi Tôi nuôi dạy tử tế Bây giờ nó trưởng thành rồi Thông minh tài giỏi có phải cảm ơn tôi mới phải đấy Bà thôi đi Ản trông tức giận rồi hét lên Cô không thể nào kiên nhẫn Lắng nghe người phụ nữ Có tâm địa xấu xa đó thoát mà và xúc phạt mẹ mình thêm nữa. Thật sự là không thể nào chịu đựng được. Mày có quyền gì mà cấm tao? Hôm nay tao sẽ nói cho bằng hết. Loài hồ ly tinh, cả đời này thì mày cũng không hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc đâu. Mày xứng đáng bị như vậy. Mày xứng đáng phải chết. Tao thật là không thể nào khiến mày ra đi sớm hơn đi. Ản trốm như chết lặng. Nói như vậy cái chết của mẹ tuệ lâm năm nào thực sự có liên quan đến người phụ nữ này sao? Thiện Mỹ bất ngờ dùng tay tháo bỏ tất cả dây nhở trên người của mình xuống. Làm làm bước xuống giường, chạy thật nhanh ra ngoài. Mạnh bàn trốm ngỡ ngàng chạy đuổi theo nhưng không kịp. Không hiểu vì sao bà ta lại có sức mạnh phi thường đến thế. Bộ trang phục bệnh nhân màu xanh nhạt che đi dáng vẻ mốm mím của Thiện Mỹ. Rồi thì ba cứ cắm đầu chạy về phía trước Không hề quay đầu lại Xa đến cổng bệnh viện Không cần biết Trước mặt có bao nhiêu người qua lại Không cần biết Có bao nhiêu chiếc xe đang lưu thông trên đường Thiền mỹ Cứ như vậy chạy đi Vừa chạy vừa lầm bầm những lời vô nghĩa Sau đó thì sầm một tiếng Một chiếc xe tải nặng đi vơi tốc độ rất nhanh Lao vụt qua Đúng lúc thiện mỹ chạy đến Cơ thể của người phụ nữ đó bị cuốn vào vòng quay của bánh xe nằm xàm xuống nền bê tông Máu tươi loang lộ khắp một khoảng rộng giao thông lập tức ồn tăng khủng khiếp Khi anh chốt vào mạnh ra đến nơi tất cả đều đã quá muộn Chiếc áo bệnh nhân trên người thiện mấy đã nhuốm một màu đỏ Cảnh tượng vô cùng đáng sợ Anh chốt đứng nếp mặn vào ngực của mạnh Khoảnh khắc này Cô không thể nào khóc nổi. Không hiểu vì sao cô không thể rơi một giọt nước mắt. Đôi tai ăn chúng như ù đi. Cô gần như bất lực. Trong tâm trí hiền đến cái chết của mẹ Tuệ Lâm vào năm nào. Kết cục ngày hôm nay của thiện Mỹ. Sao sống với những gì mẹ Tuệ Lâm khi xưa phải đối diện đến như vậy? Thiện Mỹ chết không nhắm mắt. Nửa thân dưới gần như bị cán bẹp dí giữa vòng quay của bánh xe ô tô bầu trời bất chợt đổ cơn mưa xuống đám đông cũng dần tản mạn đi hết chỉ có thiện mỹ vẫn nằm chơi tròi dưới nền đường cô đơn và lạnh lẽo nghĩa trang yên kỳ một ngày trời âm u những hàng cây cổ thụ trong khuôn viên nghĩa trang nghiêng mình trước gió nhẹ quang cảnh buồn ảm đạm những ngôi mồ san sát nhau thẳng hàng và vô cùng quy củ đứng trước ngôi mổ mới đám An chốt mặn chiếc váy màu đen, trên tay là bó hoa cúc trắng. Gương mặt của cô nhạt nhòa thiếu sức sống, ánh mắt đượm buồn, nhưng nỗi lòng không tên. Đứng kế bên, mạnh cũng mặc bộ vest màu đen, anh im lặng theo tâm trạng của anh chốt. Xe ảnh của thiệt mỹ trước bia mộ, một người phụ nữ sở hữu gương mặt rất đẹp, rất sang, vậy những nội tâm thì đầy tham vọng và khó nắm bắt. Khai đặt bó hoa cốc trắng trước thềm mộ Anh Trúc nửa quỳ nửa ngồi Dưới đám cỏ xanh mượt Cô ngàn ngào cất lời Có khi nào bà cảm thấy tội nghiệp Rồi khóc không Không có ai đáp lại Anh Trúc khép mỉm cười Nước mắt thì vẫn không ngừng rơi xuống Cô sụt sụi nói tiếng Không phải là tội nghiệp cho bản thân Mà là tội nghiệp cho người khác trang xem không có đâu nhỉ Người như bà rất quan tâm đến vết thương của mình, nhưng mà lại hoàn toàn vô tâm với vết thương của người khác. Mà thật ra thì người khác cũng có những vết thương giống như bà vậy. Mẹ tôi và cả tôi cũng có, bằng tầm cũng có, ai cũng có những khát khao hạnh phúc giống như bà. Nhưng mà để có được hạnh phúc, người thì lựa chọn cách hy sinh và buông bỏ. Còn bà, để có được thứ hạnh phúc mà bản thân tự huyến hoặc. Bà dùng mọi cách để vùi dập mẹ con tôi. Thậm chí, chỉ là để thỏa mãn cơn ghen tuông mù quáng. Bà dễ dàng tước đoạt đi cả mạng sống của người khác. Sống ở đời lúc nào cũng ganh ghét đố kỳ sân si. Rồi cuối cùng thì bà vẫn là người tay trắng. Như vậy có đáng không chứ? Bầu trời đang tành sáo, bất chợt nổi sông gió. Mây đèn răng kín khiến trời đất một màu âm u. Anh ngắm nhìn di ảnh của thiền mí hồi lâu Cho đến khi những hạt mưa vô tình rơi xuống Cô theo mảnh rời khỏi nghĩa trang Vào khoảnh khắc đó Nhưng ưu phiền trong lòng của anh đã Đa đường trút bỏ Cô không cảm thấy hận thiền mí Dù cho người phụ nữ đó đã làm ra Quá nhiều chuyện không nên Nhưng mà xét cho cùng bài vân Đáng thương hơn là đáng trách Chỉ vì chấp niệm không đáng có của bản thân Mà cả cuộc đời trượt dài Theo những guồng quay không lối thoát Bốn năm sau, đứng trong căn phòng ngập tràn mùi hương khói, An Trúc Thành tâm lau dọn bầy biển lễ vật để thăm hương cho mẹ thiền mỹ. Do công việc bận rộn Quýt có thời gian ghé qua căn nhà bỏ không của mẹ. Thời gian dần trôi, lớp sơn trên tường nhà cũng đã dần bong tróc hư hại. Nhiều vật dụng trong nhà bị ẩm mốc. Tranh thủ lau dọn, thăm hương khân vái. An Trúc bước ra sân thượng miên man gợi nhớ lại cơn tuổi thanh xuân của mình tại nơi này. Bầu trời âm mưu, thỉnh thoảng có hạt mưa nhẹ rơi tí tách, không khí xe lạnh khiến lòng người lại thêm cô quảnh. Những hạt mưa như báo hiệu mùa đông của Hà Nội đang đến rất gần. Đứng thả hồn dưới mưa bay, anh chốc đôi ánh mắt lơ đánh nhìn xuống, ngách nhỏ lối vào những ngôi nhà siêu phong, trần gô cu ký, tường vôi cung cu ký. Lối lên bậc thang, nhà hàng xóm cũng phủ đầy nấm mốc Quang cảnh buồn đến ảm đạm. Mưa mùa đông năm nay dường như có điều gì đó khác lạ Không phải là mưa lạnh, cũng không hẳn là mưa buồn Những áng mây trên hành trình trôi lang thang Bắt đầu từ miền biên cương xa xôi Có thể là chúng đã ghé qua các vùng quê xa thẳm Đón nhận và mang về Hà Nội Một chút man mác của núi rừng một chút xe lạnh của hơi sương bảng làng còn đồng lai trên con suối trong rừng sâu một chút nồng nàn mùi lúa cuối vụ ở bậc thang mùa canh trải và một chút hương thơm của hoa tam sắc mạch trên miền cao nguyên đá hà giang rồi nhẹ nhàng lan tỏa thành những hạt mưa rơi anh chống đưa tay lên trước mặt và cảm nhận những hạt mưa chạm vào da thịt mưa đông hà nội gắn liền với những ký ức không thể nào phai nhòa trong tâm trí của người con gái ấy. cô trưởng thành tại nơi này và những ký ức đau buồn cũng xin chôn vùi tại đây. lè Hoan mi, ăn chút ngậm ngồi bỏ đi xuống, khóa cửa cẩn thận và lặng lẽ rời đi. ngày đầu tháng cô về thăm nhà, thăm hương cho mẹ và mong cầu một chuyến công tác thuận lợi cho dự án sắp tới tại miền trung. Công trường xây dựng nhà máy luyện gang thép, 6 giờ chiều. Sau cuộc họp căng thẳng đưa ra những giải pháp và phương hướng phát triển dự án xây dựng nhà máy, hàn trống theo mảnh bước ra bãi đầu xe. Gió lạnh bắt đầu nổi lên, nơi này gần biển, những cơn gió lớn thổi tung mái tóm của hàn trống. Cả người cô lạnh run trong bộ vest mỏng manh. Ngồi vào xe riêng, mảnh khởi động hệ thống đèn sưởi. Sắc mặt của anh trông cũng dần hồng hào trở lại Anh cất lời quan tâm Bây giờ em muốn đi ăn trước Hay là về khách sạn trước đây Về khách sạn trước đi anh Mạnh khởi động Và điều khiển xe đi về hướng Quốc lộ 1A Xe chạy được một quãng thì đến khu công nghiệp trọng điểm Của huyện Vông Án. Giờ tan tầm Công nhân đổ ra từ các công ty nhà máy đông nghẹt Từng tốp xe nối đuôi nhau chờ đèn đỏ, vượt qua ngã tư. Cảnh tường ồn tắc này từng chừng chia xẻ Hà Nội. Vậy mà Mạnh bình thản ngồi chờ các phương tiện giao thông nhích đi từng chút trên đường. Sau khi đi qua đám đông ồn tắc, chia xe bòn bòn chạy qua quãng đường vắng. Nơi này sân cư thưa thớt, thỉnh thoảng có lác đác vài ngôi nhà, vài cửa hàng đơn sơ. Xe của Mạnh đang đi thì bỗng nhiên chết máy. Anh xuống xe và kiểm tra nhưng mà không phát hiện đường xe bị hỏng gì cả. An trông lo lắng, cô đi đến bên Mạnh rồi quan tâm. Xe bị sao vậy anh? Anh cũng không rõ nguyên nhân. Anh gọi cho đội cứu hộ rồi, 30 phút nữa họ sẽ đến. Xe hỏng đúng đoạn đường vắng này mới buồn chứ. Nơi này không có nhà hàng quán xá gì đặc biệt cả. Em muốn đi về xanh quá. Thế để anh tìm xem xung quanh đây có quán ăn nào không? Mình ăn tạm gì đó rồi đợi đôi cứu hồ đến nhé. Cũng được à? Mạnh áo khoác trên người mình xuống mặc cho anh chống. Cô đi kế bên anh và hy vọng tìm được một quán ăn lót xạ. Đi được tầm khoảng 200 mét. Mạnh nhìn theo biển trì sấn trên đường sẽ vào con hẻm nhỏ có một quán miến lươn phở bò. Anh vui mừng nói với anh chống. Ôi! Mày quá, trong này có quán này. Cả hai đi đến quán ăn bình dân. Xung quanh có tầm khoảng chục chiếc xe máy. Bên trong vòng xa tiếng nói chuyện xôn xả của khách. Cả hai chưa kịp bước vào trong thì bỗng nhiên có một quả bóng đồ chơi trẻ em từ bên trong bay xa, mà nhanh tay bắt lấy. Lên sau đó có một em bé khoảng tầm 3-4 tuổi, trạc tuổi lâm vũ chạy xa. Chân đi tấn, dép thì chân có chân không. Nhìn thấy hai vị khách lạ mặt cô bé chăm chú nhìn vào quả bóng trên tay người đàn ông Ánh mắt sờ sệt Em bé mặc chiếc áo len màu trắng Đã ngả sang màu cháo lòng Chiếc quần nỉ sờn bông Sứt chỉ mái tóc lừa thừa mấy cái Có vẻ như bố mẹ quá bẩn rộn Nên không có thời gian chăm sóc cho em Tuy rằng áo quần luộm thuộm Nhưng mà em bé sở hữu gương mặt xinh xinh và đáng yêu Đôi mắt tròn xoe Hàng mi cong vút Hàn trông bỗng nhìn đồng lòng thương Cô ngồi xuống mỉm cười với em bé Đồng thời chiều sang nói Còn muốn lấy quả bóng có phải không? Cô bé con một chút nhé Nhìn gương mặt xinh đẹp Cùng với thái độ thân thiện của anh trông Em bé không ngại ngần gì cả chậm sai tiến đến Vòng tay ôm lấy cổ cô Hàn trông bế em bé đứng dậy Xa hiểu cho mạnh trả quả bóng lại cho em bé Rồi nhẹ nhàng cưng nựng. <cười> trời tối rồi đấy con không nên chạy sang ngoài đường nguy hiểm lắm cùng lúc đó ở bên trong nhà có sòng nói của đàn ông vòng xa tâm em tìm xem con đâu rồi anh vừa thấy con chạy ra ngoài cửa đấy trời tối rồi để nó đi lênh đênh như hôm trước thì không tìm được đâu mảnh van chúng bé em bé bước vào trong quán mùi nước dùng mùi thơm xào nấu thơm nước cả muối Bao tử của hai người xéo lên nhưng âm thanh ồn ào Nhìn thấy hai vị khách bế con trai của mình Anh chủ quán ngưng tay đảo cơm sang rồi hỏi Anh chị muốn ăn gì ạ? Ở đây có cả phở bò Có cả miến lươn có đúng không? Mạnh hỏi ngược lại À vâng có cả hai món Rồi thì Mạnh quay sang hỏi ăn trúng: Em muốn ăn gì? Nơi này gần biển, nhiều sông nước Lươn thì chắc chắn là tươi ngon hơn ở thủ đô đấy Em ăn miếng lươn mà nhà nhàng nói Cho em hai bát miếng lươn <cười> Anh chỉ đợi một lát Nói xong chủ quán nói vòng xa phía sau nhà Tâm ơi, ra làm miếng lươn cho khách Em ra ngay đây Người phụ nữ ấy nói vòng xa Ngay khi nghe giọng nói, ăn trống bỗng nhiên cảm thấy giật mình, bởi vì chất giọng đó sao mà nghe quen quá. Một lát sau, người phụ nữ có dáng hình đầy đàn, trên tay là sổ hành lá từ bên trong bước ra. Mái tóc màu đen không hề nhuồm ép, không tạo kiểu. Gương mặt thì đầy vết chân chim và tàn nhang bởi thăng trầm cuộc sống. Vừa nhìn thấy Ản trống thì người phụ nữ ấy đánh rơi sổ hành lá trên tay xuống nền nhà. Em bé con thấy như vậy giật mình sợ hãi. Anh chủ quán cũng hoàng hốt cất dòng trách mong. Ôi trời à! Bởi có mối rổ sau tôi cũng không xong nữa. Đang đông khách mà em không để ý gì cả với. mà kệ chồng quờ trách người phụ nữ chết chân tại chỗ. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của anh chống. Năm tháng dần trôi người phụ nữ thấy mình càng ngày càng xa nua và tàn tạ tà. Ngược lại An chúc thì lại ngày càng xinh đẹp sang trọng. Người đàn ông ngồi đối diện với chị ấy là chồng hay bạn trai vậy? Nước mằn ướt nhòe gương mặt tần tảo của người phụ nữ. Anh chồng sốn sụt quá bền rộm. Em sao vậy? Sao lại cứ đứng ngẩn người ra thế? Kể từ lúc vợ của anh chủ quán xuất hiện, mảnh cũng thấy anh trông rất lạ. Cô cứ ngồi thần mặn, trong mắt thì long lanh nhưng giọt lệ anh Trúc run run sỏng rồi nói Bằng tâm Sao em lại ở đây Bằng tâm im lặng không nói gì cả Người đàn ông đứng bên bếp lửa Đã nấu xong chảo cơm sang Anh nhanh tay chốt xa đĩa Và phục vụ khách đang đợi Một lát sau đó anh quay lại Nhẹ nhàng nói với hai vị khách Phiền anh chỉ đợi em một lát Bây giờ em làm miến lươn ngay đây Em bé con ngồi trong lòng An Trống cầm quả bóng đồ chơi rồi loay hoay khám phá. Bận làm hàng cho khách thế nên người đàn ông tạm thời không hỏi sẽ đến băng tâm. Một lát sau đó băng tâm cuối xuống lầm lũi sòn xem cho sau hành bị vương dưới nền nhà. An Trống đặt em bé vào lòng của mạnh. Cô chủ động ngồi xuống giúp băng tâm một tay. Lúc này cô mới chú ý đôi mắt băng tâm đỏ ngầu nước mắt sợi lá cha xuống mặt và cổ Băng tâm ngàn dòng rồi nói Sao chị biết em ở đây mà tìm vậy Chị vô tình đi ngang qua đây Xe hỏng trên quốc lộ 1 trời lành quá thế nên tìm quán để ăn Mẹ có khỏe không à, à Mẹ Anh chốm ngập ngừng Cô đánh đo không biết có nên nói ra sự thật hay không Thế cô bỏ sợ câu nói Băng tâm lại càng thêm tò mò Chỉ nói đi Mẹ vẫn khỏe chứ hả Em bé con ngồi trong lòng của mạnh Nhìn thấy băng tâm không Thì vội chạy đến quan tâm Mẹ ơi Sao mẹ lại khóc Con thương mẹ lắm Mẹ không khóc Có hạt bụi bay vào mắt mẹ Nên nước mắt chảy ra thôi Em kết hôn từ khi nào vậy Anh Trúc hỏi băng tâm Bọn em ở với nhau như vậy Chứ cũng chưa làm đám cưới trẻ Chuyện cũng dài lắm Người đàn ông bê xa hai bát miến Nóng hổi Trong lúc làm Anh ta nghe loáng thoáng nổi dung câu chuyện Giữa băng tâm và vị khách làm mặt Dường như hai người họ có quan hệ thân thiết với nhau Mạnh cũng có chung suy nghĩ Nhưng mà anh kiên nhấn ngồi lắng nghe Chị ăn đi cho đưa đói bụng Băng tâm nhắc nhở an trống Đồng thời cô quay sang nói với thiện Giới thiệu với anh, đây là chị Anh Trúc, là chị gái cùng cha khác mẹ với em. Rồi thì băng tâm lại nói với Anh Trúc. Giới thiệu với chị, anh Thiện, chồng em. Tuy rằng chưa làm đám cưới, nhưng mà chúng em sống với nhau như vợ chồng. Còn đây là con trai em, cháu được hơn ba tuổi. Đức à, con chào hai bác đi. Chồng đứng cúi đầu khoanh tay chào lế phép con chào hai bác ạ, <cười> con ngoan lắm. an chúc mỉm cười vơi trôm đớn và dành tặng cô bé một lời khen. hai bát mến đặt trên bàn, nhưng mà an chúc và cả mành hai người không còn tâm trạng để ăn nữa. nhìn sáng vẻ tần tảo của băng tâm, an chúc không tránh khỏi xót xa. suy nghĩ một lát cô chậm rãi rồi nói: chị không nghĩ là sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh như thế này. Chị biết Nếu như nói ra chuyện này có thể sẽ khiến cho em sốc Em đau buồn Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra rồi Có đau buồn cũng không thay đổi được gì cả Mẹ Bấy xảy ra chuyện gì à chị Sao chị chưa trả lời em thế Mẹ mất rồi Cô nói quan trống khiến băng tâm cũng lặng người đừng ăn không hèn thì nhào lăn dài xuống gương mặt già nua. Ừ. vì sao mẹ lại mất à? em bình tĩnh, chị sẽ kể tường tận câu chuyện. vâng à, cuộc đời của em đến nay cũng nếm đổ mọi đắng cay sóng gió rồi. em không yếu đuối như chị nghĩ đâu, chị cứ kể đi à. sau khi em bỏ trốn, đám người xã hội đen đến nhà tìm em rồi uy hiếp mẹ, trong lúc mâu thuẫn Bọn chúng dùng bao lần khiến mẹ phải nhập viện về chấn thương sọ não. Sau đó thì mẹ lúc nhớ lúc quên. Rồi tiếp đến mẹ lại đi lang thang ngoài đường bị đụng xe ô tô nên đã không qua khỏi. Bọn khốn. Bằng tâm nghến sang rồi thốt lên như vậy. Nghe bọn chúng nói em lừa đảo chiếm đoạt của họ số tiền 300 triệu có phải không? Là tại em. Là tại em thế nên mẹ mới bị lên lụy như vậy. Chuyện qua rồi. Em đừng tự trách mình nữa. Mẹ cũng đã mất. Nếu như em mình hận sành vật thì mẹ cũng không thể nào sống dậy được. Điều quan trọng nhất là em phải sống thật tốt. Chăm lo cho bé con trưởng thành và không lặp lại những lối lầm khi xưa nữa. Vợ chồng truyền về Hà Nội sinh sống và làm ăn đi. Có khó khăn gì cứ nói với chị. Chị sẽ giúp bằng tâm ngồi lên ghế đối diện với An Trúc, bình tâm kể chuyện. Cuộc đời của em đi đến kết cục như ngày hôm nay, cũng là so sự ngu dốt, thiếu hiểu biết. Sự kia, nếu như em không hàm chơi, không nhẹ xả, thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Bằng tâm, đừng tự trách mình nữa. Sống ở trên đời, ai cũng có đôi lúc mắc sai lầm. Điều quan trọng là mình nhận xa lỗi lầm và sửa đổi. Nếu như ngày đó em không tham tiền Thì cũng không bị người ta lừa vào đường xây làm ăn của bọn xã hội đen Nhưng ngày tháng đó với em chẳng khác gì địa ngục Mà tránh xác hơn thì phải dùng cùng từ Sống không bằng chết Đã nhiều lần em định chết Nhưng mà nghĩ đến mẹ thì lại không dám Thiền Anh ấy cũng là người trong tổ chức ấy chúng em vô tình quen nhau rồi có tình cảm với nhau Sau này vì không muốn tiếp tục phạm sai lầm, vậy nên bọn em quyết định bỏ trốn. lông đi, trong người có hơn 300 triệu tiền hàng của bọn chúng. Những ngày tháng trốn chui trốn nhụy, sống trong nơm nớp lo sợ vì sợ bọn chúng tìm ra được. Người của tổ chức ấy một khi đã gia nhầm thì không thể nào quay đầu bởi vì đó là tổ chức chuyên làm chuyện phi pháp. Chống sợ bài lộ nên truy lồng xáo giết. Tuy sống lang thang, Nhưng mà chúng em vẫn thường xuyên cập nhật tình hình về tổ chức đó. Bây giờ gác cầm đầu cũng đã bị cơ quan điều tra bắt xứ. Những bè cánh vẫn còn, nhưng mà họ tàn mát hết cả. Nhiều lúc em cũng muốn về nhà, nhưng mà thấy mình không còn mặt mũi nào nữa. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em cảm thấy ghê tởm tránh bản thân mình. Thêm nữa là, anh thiện còn ông nội. Ông nội thì xa rồi Bây giờ ông sống nương tựa vào vợ chồng em Nơi này gần khu công nghiệp trọng điểm Vậy nên công nhân rất đông chỗ em kinh doanh quán ăn cũng tạm ổn Điều kiện sống tuy không bằng ở Hà Nội Nhưng mà chúng em hài lòng với cuộc sống hiện tại chả Có công việc để làm Mỗi ngày trôi qua đều bình yên vui vẻ Đã lâu lắm rồi em không giật mình thức giấc giữa đêm Vì giờ người ta đánh đập, truy tìm giáo giết nữa Về Hà Nội có nhiều điều kiện đem phát triển kinh doanh cửa hàng ăn Bà chồng đứng Cũng được sống trong môi trường tốt hơn Em có thể đón cả ông nội của thiện ra ngoài đó Căn nhà của mẹ Và giấy nhà trò Đã có người trả giá 20 tỷ Nhưng mà chị không bán Bởi vì đó là nhà của mẹ Mẹ không ai qua đời Thì bây giờ nó là của em Nếu như muốn phát triển kinh doanh Thì em có thể cân nhắc Và bán ngôi nhà đó đi Sao có thể làm như vậy được cả? Nhà của mẹ Cũng là nhà của chị em mình Không phải là nhà của riêng em đâu Cuộc sống của chị bây giờ cũng đủ đầy Không thiếu thốn gì cả Em không bán thì vợ chồng con cái Về đó ở cũng được Lựa chọn mặt bằng nơi khác Để kinh doanh quán ăn Xây nhà cho cho thuê Cũng có thu nhập ổn định Em cứ cân nhắc cho ký Lúc này thì băng tâm mới nhìn sang mạnh người đàn ông mấy thần thái giàng người sánh bước bên anh trúng thì đúng là cặp đôi trai tài gái sắc cô đoán không nhầm khả năng đó là người yêu của anh trúng hoặc cũng có thể là chồng mấy năm trời cách biệt băng tâm thực sự tò mò muốn biết chị gái mình giờ đây cuộc sống ra sao nghe như vậy băng tâm mảnh giản nói um, anh đây là <cười> anh ấy là mạnh là chồng chị. Bọn chị kết hôn được 4 năm rồi. Cũng đã có một bé baby tầm tuổi với chung Đức nhà em đấy. Ôi, anh rể. Băng Tâm mỉm cười thốt lên như vậy, Mạnh cũng mỉm cười đáp lễ. Thiền lắng nghe câu chuyện từ nay đến giờ, hơn nữa là sống cùng Băng Tâm bao nhiêu năm, được nghe vợ cái không hít chuyện về gia đình mình, nên lúc này anh hiểu hai vị khách ấy chính là chị gái và anh rể quan chúng. Là người một nhà cả Thiền nhanh tay đào đĩa thịt bò nóng hổi Thêm hú đậu phồng Và mấy lon bia đặt lên bàn Rồi ngập ngừng nói <cười> Anh chỉ đến bất ngờ quá Trông em không kịp chuẩn bị gì cả Đồng bữa tối thế này Có chôn rau thịt Mọi người cùng ăn tối cho ấm bụng nhé Bốn người họ quê quần bên bà Nan Vui vẻ trò chuyện Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau Nhưng mà giữa mạnh và Thiền Lại không hề có khoảng cách Mạnh nhìn xa đường bản tính lương thiện, vậy chỉ phân đấu vươn lên trong con người của thiện. Anh luôn nhẹ nhàng, an ủi, khích lệ và động viên vợ chồng băng tâm cố gắng. Anh chúc vào băng tâm thì mừng mừng tuổi tuổi. Hai chị em tuy không cùng mẹ xanh xa, nhưng mà có chung huyết thống nhà họ lý. Tình cảm gia đình, tình chị em từ đây cũng trở nên gần gối, gắn kết hơn bao giờ hết. Tối đó, đôi cứu hộ mang xe của Mạnh đi sửa, và trong băng tâm và bàn trông cơ như vậy, Hàn Huyên cho đến khuya. Thành phố Nam Định bên ngoài không cửa nhỏ, tiếng mưa đêm xả xăng, gió lớn thổi vào nhân tán cây nghe xào xạc, thỉnh thoảng thì có những hạt mưa hất vào khung cửa kính, tạo ra những vệt sáng lung linh đầy thơ mộng. 9 giờ tối, Lâm Vũ nằm trên giường, ông Hà kéo chăn đắp lên ngực cậu bé và ngồi bên cạnh. Siêu sang đọc truyện cho cậu bé nghe trước khi ngủ. Thói quen mỗi ngày của Lâm Vũ chính là được nghe kể chuyện trước khi ngủ. Từ sau vợ chồng Mạnh Văn chống đi công tác thì ông Hà cũng có thói quen đọc chuyện cho Lâm Vũ nghe. Đó không chỉ là cách gắn kết tình cảm ông cháu mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày của ông Hà nữa. Đeo mắt kính trước mặt, cầm quyển sách trên tay ông Hà chậm sai đọc. Trong một khu rừng nọ, có một con sư tử rất hung bạo, sống trong một cái hang lớn và chứa nhiều thức ăn. Một hôm, con sư tử đi ra khỏi hang. Nhân lúc đó, một con cáo đã lẻn vào gian tất cả thức ăn có trong hang. Con cáo đang nghĩ: Ước rể ngày nào mình cũng được ăn uống no say như vậy." Sau khi đánh chén no nê, cáo đi dạo xung quanh và tận hưởng cảm giác lâng lâng khi mới ăn một bữa ngon lành. Đột nhiên thì con cáo bất ngờ té xuống. Khi hoàn hồn trở lại, con cáo phát hiện ra rằng mình đã rơi xuống một cái giếng sâu nhưng mà không có nhiều nước. Ban đầu, cáo dân tức giận với bản thân và tự trách tại sao mình lại không cẩn thận như vậy. Sau đó, nó cố gắng leo sang ngoài nhưng mà không thành công. Bỗng nhiên cáo nghe thề một giọng nói từ trên vòng xuống. Cậu đang làm gì đó vậy? cáo ngước lên nhìn và nhận ra rằng đó là con dê. Mừng quá cáo nói. Cậu biết không? Tớ ở làng kế bên, nhưng mà đang gặp hành hán. Sau đó tớ phải nhảy xuống đây để lấy nước uống. Ngay như vậy thì dê nhảy xuống giếng ngay lập tức. Lợi dụng điều đó, cáo đã nhanh chóng dựa vào những cái sừng dài của dê để leo lên khỏi giếng. cáo quay lại rồi nói. Cậu thật là ngớp. Nếu như có hạn hán thì những con chim đã thông báo với muông thú trong rừng rồi. Lâm Vũ nghe xong câu chuyện thì liền thắc mắc. Ôi, ông nội ơi, nếu như sư tử về và nhìn thấy con dê ở dưới giếng, có phải là sư tử sẽ ăn thịt con dê đúng không ạ? Đúng như vậy. Sư tử là một loài đồng vận ăn thịt. Nếu như biết con dê bị mắc kẹt trong hang ổ của mình, con dê chắc chắn sẽ trở thành bữa ăn của sư tử. Qua những gì vừa được nghe kể về xe vạc cáo, Lâm Vũ có hiểu được ý nghĩa của câu chuyện không? Um, con không hiểu à? Là gì về ông? Bài học rút xa đó là không được tin người khác một cách mù quáng. Trước khi đưa ra một quyết định gì đó, chúng ta phải tìm hiểu thật ký. Chuyện kể xong rồi. Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé. Lâm Vũ nhìn ông nội một lát rồi cất lời thị thầm. Ông ơi! Sau này lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền không mà. <cười> con thích kiếm nhiều tiền để làm gì vậy? Con có nhiều tiền thì ba mẹ con không cần phải lao động cực khổ nữa. Ba mẹ không phải thường xuyên công tác xa nhà, có thời gian nghỉ ngơi và ở nhà với con. Con ở nhà ngoan. Ba mẹ đi công tác sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về sớm thăm con. Thì hôm nay ba mẹ bận xỉn mà không gọi điện về cho con thế à? con nhớ ba nhớ mẹ quá. Ba mẹ ở công trường rất bận rộn. Chắc chắn hôm nay có nhiều việc cần phải giải quyết. Thế nên không có thời gian gọi điện cho con. Nhưng mà ông tin là ba mẹ cũng rất nhớ con đấy. Bây giờ chúng ta cùng đi ngủ thôi. Lâm vũ của ông ngủ ngon nhé. <cười> con yêu ông nội. Chúng ông nội ngủ ngon à. Ông hà khẽ hôn lên trán lâm vũ. Một lát sau đó, ông tắt đèn sáng. Lang lẽ rời đi sang phòng bên cạnh Nằm trong chăn ấm lắng nghe tiếng mưa đêm tí tách Ông Hà Thầm suy nghĩ miên man Từng ngày trôi qua Căn nhà có tiếng trẻ nhỏ cười đùa Người đàn ông đó như trẻ ra thêm vài tuổi Sức khỏe tốt hơn Ăn ngủ tốt hơn Tâm trạng lúc nào cũng đặc biệt vui vẻ Khi ánh nắng của ngày xài Tắt lìm thì cũng là lúc Màn đêm buông xuống bầu trời âm u Gió bớt dần nổi lên Dòng người lưu thông trên đường Thành thoảng co xuống lại vì gió lạnh Chia xe Lamborghini của mạnh Về đến trung tâm thành phố Nam Định Khi đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút chiều chuyến công tác kéo dài nửa tháng Khiên An Trúc nhớ con đến Phát Điên Ngồi bên ghê lái Cô nóng lòng đến lúc được gặp lại Lâm Vũ Trên tay là hộp đồ chơi lắp ghép mới tinh Cô cố ý đặt mua để làm quà cho con trai bé nhỏ Một lát sau đó xây dựng lại trước cổng căn nhà hai tầng, sồng ngợp bóng cây. Ngay khi tiếng chuông cửa vang lên, từ trong nhà bóng sáng ba người, Lâm Vũ, ông Hà và cô giúp việc hối hạ chạy ra. Lâm Vũ mặc bộ đồ bằng bông màu trắng, chân đi xem cũng bằng bông màu trắng. Trên đầu là chiếc mũ tai thỏ. Cổ ba nhanh Trần chạy ra cổng trước tiên, vừa chạy vừa ồn ào xeo hò. Ôi, ba mạnh mẹ ăn chút con nhớ ba con yêu ba con nhớ mẹ con cũng yêu mẹ nữa cô hòa mở cổng rồi vui vẻ nói hai đứa đi công tác về đấy à có mệt lắm không lâm vũ mong ngóng bà mẹ từ chiều đến giờ đấy cứ đi ra đi vào đợi ba mẹ suốt thôi cháu chào cô à mảnh van chôn đồng thanh cất lời chào cô giúp việc sau đó thì mạnh cùi xuống bế lâm vũ vào lòng anh nhẹ nhàng, nhàng cưng nựng ba chào con Con trai yêu của bà Bà cũng nhớ con lắm Chúng ta vào nhà thôi Bên ngoài trời gió lớn lành lắm đấy Anh chống phủ giúp cô Hòa lấy đồ từ trong cốp xe ra Lâm vô thấy mẹ không nói gì với mình Thì lên thắc mắc Ờ, mẹ Mẹ không nhớ con Mẹ không yêu con à Anh chống Mạnh và cả cô giúp việc đều bật cười Anh chống nhẹ nhàng đáp <cười> Mẹ nhớ con trai của mẹ chứ. Nhưng mà mẹ bình mang chút đồ vào nhà. Tay mẹ không được sạch. Là nữa mẹ bế lầm vút của mẹ nhé. Con trai ở nhà có ngon không? Có nhớ mẹ nhiều không vậy? Cô hòa giúp việc ngay như vậy thì nhanh miệng nói. Cháu cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Có chút đồ đạc. Cô mang vào trong cũng được mà. Vào với thằng bé kẹo nó nhớ đấy. Sao ba mẹ có nửa tháng thôi mà nó háo hứng từ chiều thường lắm ấy. Mạnh chèn ngang Cô cứ để đó Mấy túi đồ hải sản khá nặng Lần nữa thì cháu mang vào trong cho à. Việc nặng thì cứ để đàn ông làm Cô bà em vào trong nhà trước đi Nói xong thì mảnh đưa lâm vũ tràn chút bế Anh chủ đầu mang đồ vào nhà Ông Hà bước lại gần Chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ, Người đàn ông mới mừng sơ đến Đôi mắt đỏ hoe. Con chào ba Chúng con đi công tác về già. Anh trông lê phép nói, mạnh kết lời quan tâm. Ba, ba vào trong nhà cào ngoài này gió lạnh độc lắm. Lâm Vũ vui sướng kể lệ. Ông nội ơi, ba mẹ con về rồi nãy. Nói xong thì Lâm Vũ gục đầu vào ngực của mẹ anh trông thì thầm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con muốn ngủ cùng với ba mẹ cơ. Tối nay mẹ cho Lâm Vũ ngủ cùng với ba mẹ nhá. Anh Trúc khai hồn lên trán lên má của Lâm Vũ rồi nói lời yêu thương. Mẹ cũng nhớ con trai của mẹ nhiều lắm. Tới tối nay mẹ ôm con ngủ nhé. Dạ <cười> Vâng ạ, con rất thích. Bền bữa tối, Lâm Vũ ngồi giữa mẹ Anh chung và ba mạnh. Cậu bé ngoan ngoan đưa từng muống cơm vào miệng, ăn ngon lành. Anh Trúc nhớ con quá thế nên chỉ chăm chú nhìn ngắm con trai. Mà quên cả đói bụng. Lâm Vũ vừa ăn vừa kể chuyện. Ba mảnh ơi, con mới nghĩ ra đường một cách làm giàu rất hay đấy ạ. Ông nội cô giúp việc và cả mảnh, an chúc đều bật cười tò mò với cô nói đó. Mảnh làm sao vẻ mặt đâm chiêu rồi hỏi lại. Bà rất muốn biết là con nghĩ ra đường cách làm giàu như thế nào trong thời gian ba mẹ đi vắng. Thế có thể nào bật mỹ cho ba nghe được không? Dạ được à Hôm trước ông nội đưa, đưa con đi siêu thị chơi Sau đó lại đến khu vui chơi trẻ em Bà có biết ở đó Mỗi quả trứng khủng long Được bán với giá bao nhiêu tiền không ạ Thế người ta bán bao nhiêu tiền một quả con Hai mươi nghìn à Thế phương án làm sao của con là như thế nào vậy Một lần khác Ông đưa con đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa ngoài đầu phố Con phát hiện ra Cũng là quả trứng khủng long như vậy Chỉ có 16.000 Nếu như con mua trứng khủng long Ở đầu phố nhà mình với giá 16.000 Đem vào khu vui chơi trẻ em Bán với giá 20.000 Có phải là con sẽ giàu không à Mạnh thật sự ngạc nhiên Với tư duy và suy luận của con trai Ông Hà thì mỉm cười thích thú Bởi lái lâm vũ được thừa hưởng Đam mê kinh doanh Ý chỉ làm giàu từ tránh ba mẹ của mình anh trung khai hôn lên tóc con trai dịu dàng nói <cười> Tại sao con lại muốn làm giàu vậy? Bởi vì con không muốn ba mẹ phải vất vả kiếm tiền. Con không muốn ba mẹ đi công tác thường xuyên. Ông nội vẫn hay nói với con, ba mẹ phải lao động thì mới có tiền để cho con ăn, con đi học. Nếu như con có thể kiếm ra tiền thì ba mẹ sẽ không cần lao động vất vả nữa. Ba mẹ sẽ được ở nhà với con, có phải không ạ? Một câu nói hồn nhiên của con trẻ. Nhưng mà lại khiến tất cả người lớn trong gia đình phải suy nghĩ Lâm Vũ thực sự quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhìn con bình thản diễn đạt suy nghĩ của mình Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc Tương lai Lâm Vũ chắc chắn Sẽ là một người kinh doanh giỏi Biết cánh nhìn nhận và nắm bắt cơ hội Suy nghĩ một lát mà nhẹ nhàng nói với Lâm Vũ Phương án của con rất hay Nhưng mà nếu như muốn kinh doanh thì cần phải có vốn. có lấy tiền ở đâu để mua trứng khủng long nhỉ? Um, thì con sẽ dùng tiền trong ống heo đầu tư mua trứng khủng long. Cả nhà lại một fan bật cười sảng khoái. Lâm Vũ cực kỳ đáng yêu. Chuyện này để sau hay nói? Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn tối. là nữa bà mẹ sẽ đưa con qua thăm ông hứu, bà cúng, Thế con có muốn... Gặp bé Bình An, nhà bác Hiếu không nào? Dạ có à Con thích đi chơi Còn ăn hết bát cơm này Sẽ được đi chơi nhà bà Cúc có phải không ạ? <cười> Đúng rồi Để thôi tập trung ăn đi Sau bữa tối Mạnh Văn chốt để Lâm Vô đến Thăm nhà ông Hứa và bà Cúng. Vừa đến nơi Lâm Vô đã nhanh chân Chạy vào trong nhà Trên đây là một chiếc xe cứu hỏa đồ chơi Mình anh sóng chào hỏi Con chào ông bà, con chào hai bác ạ. Rồi cậu bé quay sang nói với bé Bệnh An đang ngồi trên sofa. Anh chào Bệnh An, anh vô đến thăm em đây. Anh có quà cho em này. Bà anh mới đi công tác về mua rất nhiều đồ chơi cho anh. Anh tặng em chiếc xe này nhé, em thích không? Mọi người nhìn vào sự dịu dàng của Lâm Vũ rồi cười thầm trong miệng bởi vì cậu bé qua đôi đáng yêu. Bà Bệnh An nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa màu đỏ, thì sao lên đầy phấn khách. Ôi, xe đỏ, xe đỏ. <cười> Lúc này bà cũng từ phòng bếm đi xa. Trên tay là một khay đựng trái cây và một vài bánh kẹo. Thầy Lâm Vũ siêu xin trò chuyện với Bệnh An. Bà cũng vui vẻ nói. từ hôm nay Lâm Vũ ngủ lại đây với em Bệnh An nhé. Lâm Vũ ngay như vậy, liền chạy về phía mẹ ăn chốm ôm thật chặt. Không mà Con qua đây thăm ông bà Thăm hai bác và thăm em Bệnh An thôi Hôm nay con hứa ngủ với mẹ con rồi Con nhớ mẹ lắm <cười> Bác chỉ đùa thôi Con đến chơi với Bình An đi Em đang thích con đấy Lâm vô ngon ngoãn nghe lời Anh Trúc đứng dậy đi vào phía trong Nhìn thấy Tường Lam Đang sẵn tay dọn dẹp Thì cô cất lời gợi chuyện Từ khi nào thì bạn tôi đẻ thêm em bé cho Bình An chơi đây? Tường làm em khát lau tay vào tạp xe rồi mỉm cười đáp. Bình An mới được hơn 2 tuổi. Từ ngày có con tôi không còn khái niệm thời gian sảnh nữa. Khi nào mới được vi vui như cậu đây không biết. Vi vui gì đâu. Công việc thì bận ngập đầu. Xa nhà xa con. Nhiều lúc tôi nghi hay là nghề nhà chăm con cho sướng ấy. Đi sang ngoài đi đây đi đó, vừa được trải nghiệm là có thêm hiểu biết. Tớ đang đành sang đầu năm gửi bành an cho bà nội chăm. Chứ để con ở Hà Nội, hai vợ chồng vừa đi làm vừa chăm cũng mệt quá. Ừ, ý kiến hay đấy. Ông bà nội về hưu cả rồi. Có thời gian chăm con tốt hơn mình. Mà khi nào thì cậu đành sản xuất thêm một baby nữa vậy? lầm vô cùng lớn rồi. Cô cầu hiểu chuyện thật đấy. An Trúc và Tường Lam tỉ tê tâm sự trong phòng bếp, ở ngoài phòng khách mạnh, hiếu và ông Hữu cùng nhau xem chương trình thể thao. Thì thoảng thì họ lại bàn luận về một vấn đề gì đó. Bà cũng cùng chơi đùa với Lâm Vũ và Bình An. Ngoài trời gió đông vẫn gạo thét, trong căn nhà ấy, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện diễn xa không ngớt, không khởi gia đình vui vẻ và vô cùng hạnh phúc. Nghĩa trang yên kỳ Ngày cuối năm Người dân Nô nức đổ về Nghĩa Trang Thăm phần mộ của người thân Hương khói mờ ảo Tiếng khân vái gì dầm Bước theo lối nhỏ Thiền bế trung đức trên tay Bên cạnh là băng tâm Cô mang theo hương hoa và trái cây Đến thăm mồ của mẹ Thiền Mỹ Người đi xa đi vào quá đông Vậy nên ba người họ tìm mái Mới đến được phần mộ của Thiền Mỹ Ngôi mộ đường xây cất khang trang đẹp đẽ Phía trước là di ảnh của Thiền Mỹ Bằng tâm đặt bó hoa trước mặt Mà không nén được đau thương Cô nửa quỳ nửa ngồi dưới đám cỏ Bật khóc để ai oán Mẹ ơi Con không ngờ lần về thăm ấy Lại là lần cuối mẹ con mình gặp nhau Nếu biết chương kinh cụm như hôm nay Con chắc chắn Sẽ không hành động giải sột như vậy Con xin lỗi Con bên lời xin lỗi giờ đây đã quá muộn màng Con không xứng đáng được mẹ tha thứ. Mong mẹ yên nghỉ nơi trên suối. Lần này trở về Hà Nội, con sẽ không rời xa mẹ nữa. Con hứa với mẹ đấy Thiền đứng bên cạnh thành tâm cúi đầu trước bia mổ của Thiền Mỹ. Trông đất thê bằng tầm không thì cũng hòa khóc theo. Cô cổ bám giết lấy mẹ rồi làm núng. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Chúng ta về nhà thôi. Con muốn về nhà với ông cụ cơ. Mẹ cho con về đi Băng Tâm ngàn giọng rồi nói Con chào bà ngoài đi Sau đó chúng ta sẽ về ờ, Nhưng mà bà ngoài sao lại nằm ở đây à Trước câu hỏi ngây thơ của con trai Băng Tâm lại càng thêm đau lòng Xúc động hồi lâu Cô nói với trùng đứng Con chào bà ngoài đi Khi nào rảnh rối Mẹ sẽ kể cho con nghe Vì sao bà nằm ở đây Chịu không Con chào bà ngoài xong thì chúng ta về nhà. Bằng tâm khét gật đầu. Trung Đức ngoan ngoãn khoanh tay chào lế phép. Con chào bà ngoài à. Mẹ, đây là con trai của con. Cháu là Trung Đức. sang năm thì cháu đường 4 tuổi. Mẹ thấy Trung Đức có giống con không? Anh thiền là chồng con. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Mẹ phù hộ cho gia đình con sức khỏe làm gặp nhiều may mắn mà nhé. Gia đình nhỏ ấy lầm lối sát tay nhau rời khỏi nghĩa trang. Không khí buồn đến nao lòng. Trên nền trời cao xanh, những đám mây lửng lơ đùa xào. gió heo may thổi man mát lòng người như chút bỏ được gánh nặng. Dù không nói ra, nhưng mà gương mặt của họ toát lên niềm vui, niềm hạnh phúc không diễn tả thành lời. Quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay và với cái kết như thế này thì thực sự là khiến tranh xa cảm thấy um, có một cảm giác lâng lâng và hạnh phúc lây từ các nhân vào ở trong bộ truyền này um, cũng rất may là đến phút cuối cùng thì băng tâm quý cô đã có thể quay đầu là bờ rồi uh, không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào hãy chia sẻ với anh xa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé và ngoài xa nếu như quý vị yêu mến sòng độc của anh xa thì hãy nhớ lắng nghe thêm bộ truyền